Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy thì em nên nhớ Lúc không có danh phận Anh có thể nhẫn lại đến mức nào Còn người tâm tùy của anh đáng nhận ánh mắt Đang hỗn loạn của cô Vì người anh yêu anh có thể nhẫn nhịn Nếu như cô ấy cự tuyệt anh Anh cũng sẽ không ôm một người phụ nữ khác Anh đã nhịn quá lâu rồi Phụ nữ không thích đàn ông bị nội tương đâu Cô quay đầu đi Hai gò má thoáng như là đốt cháy Phiếm hồng kiều diễm Đúng là người đàn ông ghê tởm Tại sao anh lại không học được cách phong lưu một chút đi chứ? Tại sao tình thần và tình cảm của anh vẫn còn trông thành đến vậy? Lại còn tuần kiết hơn so với những thanh thiếu nhiên? Hải cô tràn đầy cảm giác tội lỗi, lại còn động tâm muốn chết. Trình đốn lại tâm tình để ăn tối, cô bực bội ăn không biết ngon. Sau khi ăn xong, bọn họ đi dạo phố. Tổ tế nhân đi vào cửa hàng đồ dành cho thú cưng, cùng với con gái chọn đồ để nuôi mèo, rồi sau đó chuyển hướng sang bách hóa mai hoa. Đi sang quê bán trang sức Anh nảy ra ý muốn Mua trang sức đôi cho hai mẹ con Anh muốn mua đồ cho làm Tôi cũng không phản đối Nhưng giá đường quá đắt Cũng không cần phải mua cho tôi Là với Việt nhãn nhận kết lời từ chối Tại sao chứ? Hai người đeo đồ trang sức giống nhau Có cảm giác rất là thân mật Anh ra bộ lơ đáng hỏi Trước kia đồ trang sức duy nhất em đeo Chính là nhẫn cưới Về sao ly hôn đã tháo ra rồi sao? Mấy ngày trước gặp mặt Thì anh đã chú ý trên tay cô không đeo gì cả Dĩ nhiên rồi Sau này sau khi dọn nhà Bởi vì bất cần nên đã vứt ở đâu đó rồi Theo bản năng cô sờ sờ Ở phía sau cổ Dây chuyền đe ép trên da thịt Cảm giác được nhẫn cưới lạnh lạnh tương cứng Vì vậy cô không muốn thừa nhận Rằng cô vẫn cất giữ nhẫn cưới một cách cẩn thận Làm sao anh vẫn còn đeo nó chứ Cô đã sớm phát hiện Anh lại không tháo chiếc nhẫn cưới xuống Là theo thói quen tôi Sẽ không lấy xuống Giọng nói của cô vẫn bình thẳng, giống như là mất đi một vật không quan trọng, thất vọng và thẫn thờ làm cho anh trầm mặc. Sự cô đơn của anh khiến cho La Bách Việt có một chút đau lòng. Cô chợt phát hiện mình tàn khốc với anh nhiều như thế nào. Cát đứt liên lạc không để cho anh gặp mặt con gái. Bao nhiêu oán hận trách mốc sau khi ly dị đều vứt hết ở trên người của anh. Bên rõ anh trọng tình mà lại làm cho anh nhận hết những sự tưởng niệm đau khổ. Rồi sau đó bọn họ đi dạo. Tới quầy bán đồ trẻ em Quầy bán đồ chơi Tổ tế nhân không hỏi giá tiền Chỉ cần con gái nhìn trúng Thì liền phân phó nhân viên thu ngân đóng lại Đến 10 giờ tháng lợi trở về Anh lái xe đưa bọn họ trở về nhà Là làm mệt mỏi ngồi say ở sau ghế Là bách việt ngồi ở trước nhìn bên cạnh Con gái có một đống bao lớn nhỏ rồi lắc đầu Anh chiều nó quá rồi mua nhiều như vậy để làm gì chứ Làm rất là biết tự kiểm chế Cho nên cưng chiều cũng sẽ không sao Tổ tế nhân vững vàng quay tay lái. Từ nhỏ con bé đã như vậy rồi. Vừa dậy này có lẽ là dây truyền từ anh đi. Máy điều hòa, không mở mạnh, nhưng đốt ngón tay của anh lạnh nổi cân xanh. Cô thuận miệng nói. Tối ngày hôm nay anh cũng không ăn nhiều lắm. Cổ vị không được tốt. Anh nhìn mặt đường tôi ôm nhò giọng hỏi. Chắc nhẫn đã lâu rồi không tay sao? Ừ. Cô chột xạ, trong giọng nói của anh hàm chứa cảm xúc mất mắt, làm cho trái kim cô đập thình thịch Trở về cửa nhà trọ của hai mẹ con, Tô Tế Nhân ôm lấy con gái đã ngủ say mà theo La Bách Việt vào nhà. Đặt con gái xuống giường, La Bách Việt giúp con gái cởi giày và áo khoác, rồi đắp chăn kín. Quay đầu lại, chỉ thấy Tô Tế Nhân đang đứng ở bức tường dán giấy tranh vẽ, khen con gái, cùng với chăm chú thưởng thức. Con bé rất là có thiên phố về mỹ thuật. Dùng màu tươi sáng, hoàn toàn bắt đồng với cá tính trưởng thành trầm ồn của con. La Bách Việt đến gần trời cất lời. Giáo viên mỹ thuật của chúng tôi cũng nói như vậy Còn kiến nghị tôi đưa con bé Đi học với mấy họa sĩ chuyên nghiệp Tôi có thư tập tư liệu của mấy vị họa sĩ Cũng đang tạo lận với con bé Nó đều không ưng ý Theo học hay không học cũng không sao cả Con bé đã vẽ rất là khá Cô chế nhậu Thôi đi, hoc voi may hoa si chuyen nghiep toi co thu tap tu lieu cua may vi hoa si cung đang thao luan voi con be no đeu khong ung y theo hoc hay khong hoc cung khong sao ca con be đa ve rat la kha co che nhao thoi đi nguoi lam cha luôn rất là mồ quáng Còn của mình thì làm gì cũng tốt nhất Anh nghe thấy vậy thì cảm thấy buồn cười Cũng chỉ là đại khái thôi Tôi đi lấy đồ ăn khuya Cô vừa mới quay người liền bị anh kéo lại, nhịp tim của cô thoáng chốc lỡ mất một nhịp. Không cần gấp, anh cũng không đói bụng. Tối nay anh biểu hiện tốt chứ. Cô ổn định hô hấp rồi cất lời. Cũng tạm được, cho anh 80 điểm. Em thật là nghiêm khắc mà. Anh có tiếng cười nhẹ. Nếu nhanh biểu hiện không kém, về sau chúng ta nên gặp mặt thường xuyên hơn, em sẽ không phản đối chứ. Chẳng qua anh có một chút tò mò, 20 điểm còn lại thì sẽ ra sao? Bởi vì anh nói lung tung lần đi hẹn xem phim không có tính là hẹn hò mặc dù ban đầu là cô viết tờ giấy trước thế nhưng chỉ là giấy mời mặt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện